Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Nhìn một người đàn ông có yêu chị hay không Thì phải xem anh ta có chịu nghe lời chị hay không đã Thật ra thì cô nói vậy Cô ý kiến thành quân nghị là không dễ chịu và em thật là lợi hại nha Là Mỹ vi lập tức đáp lại bằng đôi mắt nhiệt liệt sùng bái Còn phải nói sao Có nhiều tiền ở trên người như vậy Cũng không sợ đánh mắt thật là lợi hại mà Nghe lời cô ấy nói thì Thạch Sắc Phi thiếu chút nữa lại lập tức ngã xuống. Cái cô gái là Mỹ vị này thật sự là người của trái đất sao? Trọng tâm chú ý với người khác là hoàn toàn không giống nhau một chút nào. Thôi đợi rồi, đợi rồi. Cô cầm di động đưa cho cô ấy nói. Đến là chị rồi đó. Chị ư? Đúng đó. Cứ làm liền theo những gì em vừa làm. Mau lập tức gọi điện thoại cho anh trai đi. À, là gọi điện thoại cho Chủ tịch Đại Nhân ư? Đúng. Cứ làm theo em. Không cần phải lo lắng. Thạch Sắc Vy đưa tay nhận số điện thoại rồi đưa cho cô ấy Là Mỹ Vi run dày Nhận lấy điện thoại di động Thấy Thạch Sắc Vy cứ nhìn chầm chầm Không dám không làm Đợt dây điện thoại kia vừa bị nhức lên Thì giọng nam tính quen thuộc vang lên Chuyện gì Cô run run thưa dạ gọi Chủ tịch đại nhân Mỹ Vi ơi Thạch Quan Nghị thật là bất ngờ Nhìn điện thoại di động Hắn còn tưởng rằng là em gái gọi tới Giọng nói lập tức truyền thành dịu dàng Có chuyện gì hay không Đứng dậy, ý bảo tâm hội nghị, dừng lại, rồi bước chân nhanh ra khỏi phòng học. Vậy thì em không thoải mái, còn đá em sao? À, không phải, không phải. Em rất là ngoan, mà con cũng rất là ngoan. Là Mỹ Vy vội vàng lắc đầu, bàn tay ý thức xoa xoa cái bụng tròn vo của mình nói. Ừ, vậy thì thật là tốt rồi. Cô vốn là muốn cúp điện thoại, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Thạch Sắc Phi, thì lập tức là không dám làm, đành phải cất tiếng tiếp. À, chủ tịch đại nhân à? Ừ, lại thấy cô em chồng nhấn mày lên. Nói đi, nói đi. Nói định của chị, cho anh trai nghe đi. Thạch sắc phí ở một bên nhỏ giọng thúc giục. À, cái đó... Em có nói đi. Người ở đầu dây điện thoại di động bên kia vẫn rất là nhẫn nhạy, dịu dàng đáp lại. Em... Lít nhìn bộ mặt kích lệ của người kia, rốt cuộc cô cũng quyết tâm mở miệng. Anh hôm nay có thể làm 5 cái bánh pudding đậu đỏ cho em ăn không? Rầm một tiếng, cái cầm xinh đẹp của đại tiểu thư như muốn đập xuống mặt bàn, mà người đầu dây bên kia không biết nói gì, khiến cho là Mỹ Vi mặt mày hấn hở, lưu luyến cúp điện thoại, sau đó đưa điện thoại di động trả lại cho thạch đại tiểu thư còn đang vứt cầm. Xác em thật là lợi hại nhá, thật sự là có dũng khí. muốn gì cứ nói với anh ấy, mà anh ấy cũng đáp ứng chị luôn, mà dù trước đó không đồng ý, cho chị ăn 5 cái, nhiều nhất cũng chỉ có 3 cái mà thôi, thật là tốt, cảm ơn em đó nha. Thầy sắc vi thật là muốn khóc. Em để chị gọi điện thoại cho anh ấy, là muốn toàn bộ tài sản của anh ấy kia cả. Là tiền ư? Nhưng chị cần tiền để làm gì chứ? Anh ấy cho chị rất rất là nhiều tiền tiêu cũng là chẳng hết. Họ nọ tiền có thể làm cho anh ấy đích thân làm bánh pudding đậu đỏ rất là ngon không chứ? Em có biết đâu, anh ấy. Nghe là mỹ vị vô tư khen ngợi mà vui vẻ, Thầy đại tiểu thư thật sự là khóc không ra nước mắt, nhưng mà trong mơ hồ, cô hình như đã hiểu. Tại sao Thạch Quân Nghị cùng với đồng Gia Thiến yêu nhau 8 năm lại có thể bỏ cô ấy mà lấy và yêu Lam Mỹ Vi? Bởi vì cô ấy và đồng Gia tiến là hoàn toàn khác nhau. Cô đột nhiên nhớ đến một câu nói của chồng mình. Có thể nguyên nhân Thạch Quân Nghị yêu Lam Mỹ Vi thật ra rất là đơn giản, phức tạp thì thường cần đơn giản. Đó chính là lý do. A Hiền à, làm sao lại nói đúng rồi chứ? Tình yêu không phải là chuyện đơn giản nhất trên đời này hay sao? Tự như là anh yêu em, em cũng yêu anh.